mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đàn tác giả Thiên Hạ Bá nhà xuất bản Nhãn Ngàm tập thứ 8 Vũ hiệp quan Sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành chương thứ 612 Thiên nô Mỗi khi tôi nhớ đến miếng quẻ phù bằng đồng xanh ấy Thảm trạng bị lôi hỏa thiêu đốt của lão Dương Bì Sau khi thi biến mười mấy năm trước Lại hiện lên rõ mồn một như vừa mới hôm qua Thứ rêu sắc kia Là do xác thối trong huyệt nhãn phong thủy chuyển hóa mặt thành Nếu đã mở ra long thị Đương nhiên công thuộc một dạng thi biến Nhưng thư rêu thịt rêu sắc này Cực kỳ âm trầm thối nát Lửa thường không thể hủy diệt đó được Có lẽ mảnh long phù bằng đồng xanh Trong túi của tôi đầy Mới là cơ hội duy nhất Ý niệm vừa lé lên Tôi lập tức xé toát cái túi Kín mang theo bên mình Lấy ra mảnh long phù bằng đồng xanh Tuyên béo ở bên cạnh Hình như cũng sực hiểu ra ý đồ của tôi Vội kêu lên <cười> Không được đâu Vôn đã chẳng đổ đâu được cái món gì ra hồn rồi Đây còn phải bù cả miếng quẹ phù và nữa Thảm ồ lãng phí là tội lớn lắm Muốn bán lỗ vốn Tuyệt đối không nên làm Tôi biết miếng bùa bằng đồng này Đối với chúng tôi Có ý nghĩa không phải tầm thường Nhưng trong bà món đồ đồng xanh Ở quy khư Mà chúng tôi có được hai món còn lại đã bị mất hết tính đồng Chỉ còn lại miếng lòng phù Đứng đầu trong bốn miếng quẻ phù này Và lại Nó còn được chôn trong động bách nhãn nhiều năm Hải khí ngâm vào trong đồng Không bị tiêu tán Sau khi cẩn nhắc thiệt hơn Tôi thấy chỉ còn cách dặn lòng bỏ đi vật này Mới có khả năng phá hủy hoàn toàn thôn địa tiên Đồng thời Sinh tử của bốn người chúng tôi Cũng đều do nó quyết định Ngay từ đây tôi bèn nghiến rằng Nhìn cái xác không đầu bên dưới Đã đến gần trong càng tất Vòng tay ném long phù xuống hài khí bên trong chất đồng của long phù Trải qua mấy nghìn năm vẫn chưa tàn Chỉ thấy rêu sắc bên trong hình hải người chết Khi phùn nuốt khí đèn Đã cuốn lấy cả miếng long phù vào bên trong Gần như đồng thời Trong hẻm đối Mây đèn đã che đầy trời tôi đến mực Mặt đôi mặt cũng không nhìn thấy đường nét hình dáng của người kia Một đợt sấm y ùng vang lên trong mặt mây mù mịt Tôi biết, đây là điểm sấm sét sắp giáng xuống, vội vàng bảo mấy người kia nằm rạp xuống đất. Tôi chưa kịp cúi người né tránh, đã thấy một tia sét tựa như dòng uốn xẹt qua trước mắt. Làm khoảng không gian giữa hai vách núi dựng đứng, bừng lên một quang sáng chói mắt. Sấm vàng sét giật ngay bên cạnh, tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, khiến nghìn vạn có quan tài trong hẻm núi đều nhất tề rung lên bần bật. Những người canh giữ mộ cổ ô dương vườn Bị quan sơn thay bảo phòng xoay cổ giam cầm Từng giúp ông ta suy đoán thiền cờ Cuối cùng ứng nghiệm như thần Nước quan tài Đã bị cân lũ cuốn từ lòng đất ra đến hẻm núi lớn bên ngoài Nằm lờ lừng bắt ngang trên dòng sông cuồn cuộn gạo thép Vô số thi tiền trong núi Thừa cơ thoát ra ngoài Hoàn toàn ứng hợp với tượng Phá sơn xuất sắc miêu tả trong điểm trời Chúng tôi bị vây khốn trên vách đá trong hẻm đối Không còn đường thoát Trong lúc tuyệt vọng Đã chụp được một cọng rơm cứu mạng Nói không chừng Đồ đồng xanh ở quy khừ Lại có thể xoay chuyển càng khôn Mấy món quẻ phù Gương đồng ấy Đều là bí khí phong thủy Từ thời thượng cổ Ngoài tác dụng chiêm nghiệm phong thủy Quẻ tượng già hài khí ẩn dấu bên trong chất đồng Cũng là thứ phi phạm Năm xưa Lão Dương Bì mất mạng trên thảo nguyên Mông Cổ Trước lúc lầm trùng Đã lén lút nuốt quẻ phù vào trong bụng Khiến Lưu Hoàng bị tử Đào huyệt trộm xác Lại thần xui quỷ khiến thế nào Bị chúng tôi đào lên Cuối cùng thì bị xét đánh Thi thể Lão Dương Bì Và con trồn lông vàng Đến trộm quẻ phù Đều bị lôi hỏa răng trúng Trái thành một đống thàn Đáng tiếc Người xưa đã khuất Tôi vĩnh viễn không thể biết được Dục ý thật sự của Lão Dương Bỉ nữa Nhiều năm sau đó Tôi lại từ chỗ Lão Trần Mù Và Tôn cửu ra Ít nhiều nghe được chút thông tin Dựa vào đó suy đoán Có thể thấy năm xưa Lão Dương Bỉ Quả thật có ý đồ quá phận Từ xưa Lão đã nghe nói Long phù không mắt Là bí khí phong thủy Toàn chiếm lấy làm của riêng Sau khi chết, Hồng giúp con cháu đời sau đừng phát vượng, nên mới sắp xếp ra chuyện quái đàn như khỏa thân chôn trọng đầu xuống đất như thế. Chỉ là lão không biết thành vì ấy, rất dễ bị trời trừng phạt. Cuối cùng phải nhận lấy kết cục, biểu mồ vô dụng, quỷ kế thành không. Trước khi tìm thấy thi thể của Trung đoàn trưởng Phong trong hẻm núi Quan Tài, Tôi từng trông thấy trong quan tài tre trên vách đá, có xác của một ẩn sĩ không bị thối rữa. Cái xác ấy vẫn còn nguyên cả dầu tóc, thần thái y như lúc sống. Thoạt nhìn to lên vẻ tiên phong đạo cốt, hoàn toàn không giống xác cổ ngàn năm, có lẽ cùng thì từ thời cổ đại còn lưu tồn đến ngày nay. Bây giờ, tôi đang chuẩn bị sử dụng quẻ phù và gương cổ suy đoán phương vị của mộ cổ điện tiên. Ngay cạnh có quan tải treo ấy. Kết quả, kết quả khiến gần đó rác xuống một trận sấm xét ị ủng. Làm cả bọn kinh hãi một phen. Trải qua trường hợp như vậy. Khiến tôi là mờ có cảm giác. Miếng long phù bằng đồng xanh này. Còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Đây có thể là một miếng lôi phù. Kể thực, khi sắc khổ thì biến. Trong xác có rất nhiều khí ác cực âm cặp phải dương khí ở thế giới bên ngoài sẽ nảy sinh hiện tượng âm dương va chạm, lại đường luân khí hỗn độn mịt bất minh trong đồ đồng xanh ở quy cơ kia hấp dẫn, liền gây ra phóng điện ở tầng mây thấp, sản sinh sấm trong thời gian cực ngắn. Thời cổ đại, tin vào câu chuyện thần thoại ở trong lôi trạch có lôi thần, đầu rồng mình người vô bụng thành sấm. Ngỡ rằng sống sát lôi điện đánh người phá nhà Là do trời cao nổi giận Trừng phạt con người Đến thời Hán Người ta bắt đầu dùng lý luận Hai khí âm dương tác động lẫn nhau Để giải thích hiện tượng sấm xét Đưa ra quan điểm Âm dương kể nhau Cảm thành sấm Kích thành xét Có nghĩa là âm khí và dương khí tiếp xúc Phát sinh chấn động Sẽ hình thành sấm Khi chấn động kịch liệt Sẽ hình thành sếp dáng xuống. Mặc dù tôi cũng từng có ý nghĩ này. Nhưng không thể xác định sự tình thực hư. Lúc này đã rơi vào đường cùng. Không còn phương cách nào khác nữa. Khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra được một cách. Trong đầu chỉ còn ý nghĩ trời không tuyệt đường người. Tâm trạng đầu mà xem xét nó. Có khả thi hay không? Lập tức cầm miếng long phủ nhắm vào đống rêu sắc kia ném tới vừa khéo dây đống vào cổ cái xác không đầu của phong sói cổ ai ngờ khí khí trong núi quan tài kia quá nặng nề trong đạo phong thủy gọi là phá sơn thu huyệt quần lòng kinh chập là điểm cực hùng lập tức khiến trong hẻm núi sâu này xuất hiện sấm sét sấm sét này không phát ra từ tầng mây trên cao mà lại nảy sinh trong màn sương đèn dưới đáy hẻm núi Chỗ tiệp dạp với mặt nước Thường có câu Xâm đánh không kịp bưng tài Xâm xèn trong hẻm núi bảo đến là đến Trong tiếng sấm ý ùng lúc đầu Bốn bè vẫn còn tối như hũ nút Nhưng khi một tia chớp hình cảnh cây Chia nhánh vạch ngang hẻm núi tựa như dòng thần thoạt hiện Ánh điện quàng trôi mắt lập tức chiếu sáng bừng cả vách đá lên Đều đảo nơi chúng tôi nó mình cực kỳ dốc và chật hẹp đa phần không rộng quá một thước. Khi tia sét lướt qua bên cạnh, tôi còn chưa kịp giật người né tránh, tranh thủ ánh sáng lóe lên trong chớp mắt ấy, có thể nhìn thấy bốn phía xung quanh đều phủ đầy rêu sắc. Thi thể của vô số người chết trong thôn địa tiền, hầu hết đều đã bị xé toạc hình hài. Bên trong lộ ra từng rêu sắc đen kịt nhu động, hình thái thiêm kỳ bách quái. Nhảy nhụa máu tươi Bám lên vách đá Chèn trùng lúc nhúc bỏ lên cào Tiền xét tựa như con rồng Lướt qua bầu không kìa Lóe lên rồi bột tắt Hẻm núi quan tài Là chìm vào màn xương đen mù mịt mênh mang Không gian trong hẻm núi Từ tối tăm chuyển sáng Rồi lại chìm vào bóng đêm Chỉ trong một cái chớp mắt Hai mắt tôi đã bị ánh chớp làm lóa Chưa kịp chớp chớp đang nghe tiếng sấm nổ ùng ùng. Tiếng vang còn chưa dứt, dưới đáy núi tối tăm, bỗng lên vô số quả cầu lửa. Tất cả đám rêu xác bị lôi hỏa giáng trúng, dường như màng thi khí mờ mịt như sương ở xung quanh cũng bùng cháy, thiêu đốt cả không khí. Lôi hỏa lan ra cả hai vách núi kề bên nút quan tài, tựa như bị một cơn lốc xoáy vừa nóng bỏng dị thường Lại vừa lạnh bút thấu xương cuốn lấy Tôi nằm mờ Cũng không thể ngờ Mình lại gây nên biến động lớn chừng này Chỉ thấy như mảng rêu sát lớn nhỏ xung quanh Đều bị cầu lửa bao mọc Không ngừng bùng vẫy Rơi khỏi vách đá giận đứng Bèn vội vàng nằm dạp xuống nét tránh Lúc này Không biết có phải tai bị ong ong Vì tiếng sấm hay không Mà tôi nghe thấy trong hẻm núi Dường như Toàn nước tiếng gạo giít Thề thiết dị thường Trong lý luận thông thường Của thuật phong thủy thành ổ Vẫn cho rằng lửa trên thế gian Ngoài quỷ hỏa thần bi ra Còn ba loại lửa khác nữa Lần lượt là nhân hỏa Long hỏa Và thiên hỏa Long hỏa có thể cháy trong nước Nhân hỏa là thứ lửa bình thường Khi đốt củi đốt thàn Còn thiên hỏa Tức là lôi hỏa Hay còn gọi là hận thế hòa. Nếu đức hạnh của người đời suy đồi bại hoại, hoặc có hiện tượng vật già hóa tinh hóa quái, sẽ rất dễ bị lôi hỏa giáng xuống, dần dần cho rằng đó là lôi thần mà mắt truyền chu diệt yêu tà gian ác. Kể thực, đó chính là dị biến của khí trong bốn yếu tố phong thủy, hình, thế, lý, khí. Dị biến rất đến thiên địa mất cân bằng. Mới khiến trong tầng mây Có lôi điện rào kích Trong không khí nồng nặc mùi ozone tanh tanh Cùng với mùi hôi thối khi đốt sắc chết Làm chúng tôi cơ hồ tắc thở Hải mặt tôi sầm lại Bốn người chúng tôi vội đeo mặt nạ phòng độc Nằm dọc người xuống không dám nhúc nhích Cùng mày quần áo trên người Đều bằng chất vải chịu nước chịu lửa Lại thêm mặt nạ phòng độc ngăn cách hơi thở của người sống Với bên ngoài Nên mới may mắn thoát nạn Bằng không chỉ trong giây lát Cả bọn đã bị lôi hỏa thiêu chết Trong hẻm núi quan tài này rồi Bốn người đều kinh hồn tán đợm Không biết đã bao lâu trôi qua Tôi nhìn qua lỗ quan sát Của mặt nạ phòng độc Chỉ thấy màn xương thị khí Bị lôi hỏa thiêu đốt đã tàn hết Ánh mặt trời lại chiếu dọi Suốt hẻm núi sầu Vô số mội than đen kịp bay khắp trời. Vẫn còn một vài đốm lửa chưa tắt hẳn, xem chừng kiếp nạn đã qua. Bây giờ tôi mới cởi bỏ mặt nạ phòng độc, một luồng do núi lành lạnh quả tới. Tuy rằng mùi cháy khét nồng nặc trong không khí vẫn chưa tàn hết, nhưng cảm giác bức bối khó chịu, nơi lòng ngực, đã lập tức bớt đi phần nhiều. Mọi người trên vách đá, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong tầm mắt, Toàn những cảnh tượng ghê hồn khiếp vía Sao phèn chết hột Càng khiến người ta thổn thức không thôi Thồn địa tiền trong núi quan tài Bị lôi hỏa ráng xuống Điều đầu phá sơn xuất sát Của địa tiền phong xoáy cổ Tựa như băng chảy mây tan Trong khoảnh khắc Bắt trở thành trò bụi Vệt nắng trên đỉnh hẻm núi Lại hiền lộ Ngoài những vết tích cháy đầy vách đá Không còn sắc chết nào nữa, chỉ có vô số mảng muội than đen kịp sót lại sau khi lôi hỏa thiêu đốt thi hài, dập dần phiêu dãng trong làn gió núi, như một trận tuyết đen răng rằng khắp bầu trời trong hẻm núi. Trong núi Quan Tài, gạc nghiêng lên hai vách núi đá, ván quan tài ở bốn phía xung quanh đã bắt đầu rạn nứt đầu vỡ, Để mạch ban cổ và thôn địa tiên trong núi. Đã bị nước lửa hủy hoại sạch trơn Trong đống bùn nước nhảy nháo Chỉ còn lại một đống gạch ngói tan hoang Ngọc Thạch bên trong và Nhâm Thạch vỡ vụn Nhưng khôi đá, mảnh gói vỡ Không ngừng rơi xuống dòng nước bên dưới Điều khiến người ta bất ngờ nhất là Thôn địa tiên quả nhiên đã ứng với điểm phát sơn xuất sát Sự việc đã định sẵn trong mệnh trời Rốt cuộc vẫn xảy ra Đây là kết quả chân thực mà những người bảo vệ lăng mộ U Dương Vương Dùng quẻ cổ suy diễn cho phong xoay cổ Nhưng trong quẻ tượng này lại ẩn dấu lời nguyện ác độc của bọn họ Ngay cả bậc kỳ nhân có dị thuật thông thiên như phong xoay cổ Cũng không phát giác được bên trong quẻ tượng này Lại trôn dấu huyền cơ những người bảo vệ lăng mộ bị quan sơn thai bảo dùng cực hình hành hạ ấy Chỉ tính ra phát sơn xuất sát Là điềm triệu cuối cùng của thiên tượng Nhưng lại dấu đi kết quả Sẽ xuất hiện ngày sau đó Khiến thôn địa tiên bảo phong xoay cầu Dốc hết tầm cơ xây dựng Cuối cùng bị hủy bởi lôi hòa Trải qua sự việc này Khiến chúng tôi không thể không tin Trong một cõi nào đó Đích thực có thiên ý sắp đặt Kỳ thực Các bậc tiên hiền cổ đại Sớm đã nói rõ đạo lý này Ú thầm vi diệu Ấy là cơ trời Tạo hóa biến dịch Ấy là lẽ trời Đem thiên lý ứng với người Ấy là phải Tiết lộ thiên cơ Để mê hoặc người Trời ắt trừng phạt Có thể dùng nguyên lý biến hóa của đất trời Để chỉ dẫn cho mọi người Như vậy mới có thể sinh sôi không ngừng khoan hở bao dung, nhưng thiên cơ vi diệu sâu xa, phàm phu tục tử ở cõi thế tục không nên trộm ngó bí mật trong đó. Bằng không, ắt sẽ dẫn đến tai họa, hại mình hại người. Có lẽ thuật luyện đơn tu tiên, chưa chắc chỉ là kỹ thuật trong truyền thuyết, nhưng cần phải có tấm lòng phẳng lặng, không muốn không cầu, luyện tập lâu dài sẽ có thể cường ngân kiện cốt. Diền niên ích thỏ Tiếc rằng địa tiên phong xoay cổ kia Vốn là kẻ tuyệt thế kỳ tài Nhưng lại mê muội Với pháp môn cứu thế độ người Còn ấp ủ những ý nghĩ ngông cuồng Trái phận bậc em như người dân còn sót lại Từ thời kỳ Ô Dương Vương Suy tính thiền cờ Ý đồ luyện ra thi tiên Kết quả bị bọn họ lừa gạt đến nỗi Tự châm lửa thiêu mình Nhận lấy kết cục Tàn thành cho bụi Hẻm núi quan tải mây mưa vô thường Trời vừa mới quang Đột nhiên lại có mây mù tụ hợp Thoàng cái đã thấy mưa to như chút sầm sập đổ xuống Giờ hệt những buổi trò bay lên lửng trên không trùng Chúng tôi bị mưa xối cho toàn thân ướt sũng Lập tức cảm thấy xương cốt rã rời Ba vạn sáu nghìn lốt chân lông từ trên xuống dưới Thảy đều đau nhức Đành ná đán lại trong hốc đá Đặt quan tài treo Trên lưng chừng vách đá nghỉ ngơi cho lại sức Mọi người tuy mệt mỏi rã rời Nhưng cả bọn sống sót qua kiếp nạn Lại được nhìn thấy ánh mặt trời Mà thứ đặc sản thi tiên của núi quan tài Cũng bị hủy diệt Ai nấy đều lấy làm vui mừng Tôi và Tuyền Béo nhắc lại Chuyện bị Tôn Kiều già dụ đến núi quan tài đổ đấu Coi như một cú va vấp Cả chuyến đi này Hoàn toàn bị người ta lợi dụng làm tay đấm trong địa mạch bản cổ Tuy có đơn, nhưng lại không phải thứ nổi đơn có thể cứu mạng đàn đìnhnh hai thứ này hoàn toàn khác nhau và lại cuối cùng tôi kiểu ra vẫn không rõ tạm tích muốn tìm lóc ta hỏi tội cũng khó nhưng phần này có thể an toàn trở ra không bị mất chân c tay Cùng coi như là tổ sư gia hiển linh Khi số của mô kim hiệu ý chúng tôi chưa tuyệt rồi Hai chúng tôi Càng nói càng vẫn hận ngược bọn bắn tùng tué Những lời ác động có thể nghĩ được Đều tuôn ra hết một lượt Bây giờ thôn địa tiên Đã không còn tồn tại nữa Nếu tôn kiểu già có mặt ở đây lúc này Không khéo chúng tôi Ăn tươi nuốt sống lao tà Tại chỗ cũng nền Ổn không hề biết chuyện đi Nam Hải mò ngọc, cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại cáo tiết lên như thế. Chỉ cảm thấy đi một vòng trong huyệt mộ của phong xoay cổ, mà vẫn còn sống sót trở ra, đã coi như điểm vui bất ngờ rồi. Bèn lên tiếng hỏi rõ đầu đôi câu chuyện. Tuyên béo lập tức gặp ngón tay, đếm ra 10 tội lớn của tôn kiểu gia. Đến cả vấn đề tác phong năm xưa cũng tính vào. Đương nhiên chuyện này chỉ là cậu ta nghe hơi nổi chó thôi. Nghe nói, năm xưa khi Tôn Cửu ra vừa từ nông trường cải tạo lao động về, đã lợi dụng cơ hội tham gia công tác khảo cổ tại hiện trường, len lút quan hệ với nữ chủ nhà. Kết quả bị nông dân trong thôn bắt được quả tang. Thời bây giờ, đó là chuyện lớn tẩy đình, lão bị tẩn cho một trận tại chỗ đều không phải có các đồng nghiệp nói đỡ thì đã bị dân làng bắt chói giải đến công an rồi. Về sau, tổ chức yêu cầu tôi kiểu ra viết kiểm điểm. Lóc ta lại giảo biện nói rằng mình và người đàn bà nông thôn kia không hề có vấn đề về mặt tác phong. Sự việc lúc ấy hết sức đặc thù, vì bây giờ ở nông thôn toàn nhà bằng gạch mộc. Nhiều giận vô cùng, chúng nhảy lên khắp người Lao ta và bà chủ ban đêm rảnh rỗi Không có việc gì làm Bèn ngồi trên giường lột hết cỏ quần áo ra Bắt giận cho nhau Ngoài ra không làm bất kỳ điều gì khác Thái độ của Tôn Kiều Gia Trước sự việc này cực kỳ ngoan cố Nhật quyệt không chịu thừa nhận Chân tướng Khai ra sự thật Tuyên Béo còn nói Tôn Kiều Gia chính là loại len lòi vào kẽ hở của công cuộc Cải cách mở cửa Chân hưng kinh tế Còn kiếm được cái học hàm giáo sư giảm Kỳ thực đằng sau lớp vào bọc ấy Vẫn còn không biết bao nhiêu tội ác phản động chưa lộ ra Hạ người này lẽ ra phải xử bắn 789 lần Mới thỏa lòng thỏa giả được Cậu ta vốn chẳng trước mắt giáo sư tôn từ trước Lúc này mồm mép chơn tuột Bia tạc tung Bia tạc lung tung Bao nhiêu tội ác xấu xa có thể tưởng tượng được Đều áp cả lên người lão ta Tiếng béo càng nói càng chẳng ra sao Sơn Lê Dương và Út đều lắc đầu không tin Sơn Lời Dương nói Giáo sư Tôn không thể nào là gián điệp Của Cục Tình Báo Trung ương Mỹ được Nhưng ông ta là hậu Duệ của Quan Sơn Thái Bảo Cũng không phải là người làm công tác khảo cổ thông thường Thân phận chuyên gia giải đọc Long Cốt Có lẽ đúng là một lớp ngụy trang của ông ta Việc mà cả đời này ông ta muốn làm Ezang chỉ có một chuyện, vào thôn địa tiên tìm phong cổ thôi. Tính cách kiên nhẫn tàn khốc, cơ hồ đã đến mức biến thái, người bình thường căn bản không thể làm nổi. Chuyện này hẳn bắt nguồn từ những gì ông ta trải qua trong quá khứ. Việc đã đến nước này rồi, các anh có hận ông ta mấy cũng vô dụng. Nghe tôi khuyên một câu, tha đựng cho người ta thì hãy thả đi. Tôi nhắc lại lời Serelyng tha được cho người ta thì tha. Nhưng Tôn Già, lão ta có phải là người không? Trên người lão ta có dấu vết bị thi trùng cắn xé, vai bị kiểu tự kinh lạc giáp xuyên qua mà vẫn như không. Thích Tiên căn bản không cảm giác được sự tồn tại của lão ta. Thứ vô như cái bóng ấy rốt cuộc là gì đây? Bản tôi vừa băng bó vết thương vừa thấp giọng bàn luận những dấu hiệu khó thể tin nổi xuất hiện trên người tôn cửu già. Nhưng trước sậu vẫn không nắm được điểm mấu chốt. Không ai nhìn thấu nổi bí mật của hậu duệ cuối cùng nhà họ Phong. Đang lúc chuyện trò, chợt thấy một cái bóng to tướng lướt qua vách đá sắt bên. Cả bọn thảy đều kinh ngạc. Trong chớp mắt, chỉ thấy vật thể ấy to đến lạ thường, trên người khoác áo bào đen Lèo bám trên vách đá dựng đứng Mà như đi trên đất bằng Bông lưng là vút qua mảnh sương mù Nhanh nhẹn tuyệt luôn Đền mực khiến người ta Khó mà tưởng tượng nổi Trường thứ 62 kết thúc tại đây Mời các bạn nghe trường thứ 63 Người bạn trầm lặng vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.